xin chào chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh audio tiên hiệp của mc n bây giờ là tập năm của chuyện tứ đài danh bổ hệ liệt đại đối quyết phần một đàm đình hội đây sẽ là tập cuối của phần đàm đình hội mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của n nhé Hồi 11, Hoàng hôn ngao c ậ n thiết vừa dứt lời thì đã nhún chân lao vút lên giống như là một con nộ lòng phá vỡ mái ngói trên nóc của tiểu đỉnh bất kể là ân thừa phong có chuẩn bị x u ố n g tay hay không ngao c ậ n thiết vừa lên tới nơi thì đã thấy kiếm quang lóe lên trước mắt năm mươi hai tuổi ngoa c ậ n thiết đã làm tiểu địch ở trong n h à môn hai mươi tám năm nay đã gặp không biết bao nhiêu nhân vật trong tam sơn ngũ nhạc ngũ hồ tứ hải quá chiều với đủ những thứ bình khí chính đạo cũng đã có bảng môn tà đạo cũng có xưa n à y Y thấy vậy. này vậy này là là là lửa lé lên từ hai viên đá lửa, là nào nào nà, hoàn thành chưa có cận Tốc của cũng cũng của hoặc nhìn nhanh như như không phải thì thiết không thể tránh như hai nhiên sinh ra, cũng đã tự nhiên thời nhiên nhiệm đường người. quang quang ngao ta tia ra, từng tỷ vết, một từ tự tự diệt vòng trong một sát tự đốt giết Tỷ Nếu nổi. giống viên vòng đồng nó, sáng kiếm kiếm kiếm vết đạo vụ độ đá đã đã đ ở ân y chính thử phong đang mang nội thương rất nặng y lập tức tập kích nhưng mà cũng nhất thời kịp xuất kiếm nóc đình đã bị ngao c ậ n thiết hút vỡ cước bộ của y liền đạo đảo lúc mà kiếm xuất ra, thì người đã c h ầ m xuống lưỡi kiếm cũng đã lệch đi vài phần cùng lúc đó ngao c ậ n thiết cũng đã kịp nghiêng đầu né tránh má bên trái của ngao c ậ n thiết có thêm một vệt máu nhỏ ân thử phong rơi xuống liền lướt người bay ra ngoài gạch đá ở trên mái đình rơi xuống như mưa giống như từ đổ bất đã vung rơi điệu kê chảo rít lên từng tiếng Độc xà từ h kích h ủ tín, truy t ân a thừa phong. phong Ân phong lại lướt lại đổ i giống chiếc gió. lồi Kinh kiếm Điều cái, nơi vai kiếm lại giống điện. trong ngũ cương trùng.、Khinh、công Nhưng ngược như xanh truyền nhất thành hơn đỉnh. như đích chỉ chậm hơn kiếm pháp một chút đỉnh. Điều kê chảo chỉ chụp rách thì là lá là mà một tam một một một đâm tử tuyệt vạt trở lại giống như điện. Từ của của áo đệ đã đã đ kê kịp bất đ a n g ở trên không mỗi một phân một thốn cơ thịt khắp toàn thân đều đang ở trạng thái nguy kịch y chỉ kịp gầm lên một tiếng kỳ dư thì lại không kịp phản ứng gì nữa Cả người lúc a của của thừa của sang của o vào trong vào ngào phong ngào cho viên Vậy viên vạch là thành một một thân thiết thì tư bất thực một thịt trên Một thiết một trên tư bất giống như là một viên đạn Nếu như không quyền cận biến xiên ân quyền này cận thiết khiến cho lưỡi kiếm chầm xuống chỉ vạch sang một đường đầu đấm đổ đã đổ chầm mũi kiếm kiếm kiếm kiếm lưỡi dài Chỉ l có bụng sự ở này cả ba người cùng đ ú c hạ t h â n xuống bên ngoài tiểu đình sau lưng của ân thừa phong là hai thác nước vô thanh vô tức sau lưng của tư đổ bất là cổ kim lan sau lưng của ngao c ậ n thiết là thạch đình ba người giao thương. cùng ràng. công phòng, không chiều, Đối với công của ân thừa phòng, lấy một địch hai tuyệt đối của thừa thủ một tất thọ thế một tuyệt thể địch cả Cục lạc đều lấy ân vô võ rõ là bọn ạ i giờ Xong bây y đã t h t r ọ g t h ư ơ ngao muốn lực đấu lực với h i người nghi. người này, chẳng bọn n g là à e sẽ chết chứ chẳng nghi. Ba c ậ n thiết từ đổ bất diệp trung hạn lại vô cùng chặt chẽ khi mà n g à o c ậ n thiết xông lên tấn công ân thừa phòng ở trên nóc đỉnh từ đổ bất cũng đã đợi sẵn bên ngoài để truy kích còn khi tư đồ bất đuổi theo tấn công ân thừa p h ò n g thì truy tâm thích của diệp chu ngạn cũng đã đâm tới truy mệnh truy mệnh vùng đào lên đỡ hai chân toàn lực giật mạnh tiếng ầm ầm vang lên cả m ư ờ i ba m ư ờ i ba ngôi tiểu đình ở cổ kim lan cũng đã cùng lúc xung động bụi đất rơi xuống như mưa thì ra chàng v ớ i lên tiếng khiêu khích bọn ngao cận thiết lại vừa ngầm vận tụ công lực dồn cước lực hai sơn phá thạch vào trong thạch trụ hỏng r ứ t dây coi điều sợi dây xích này chỉ là dài chừng chín xích nhưng mà lại cùng giải đồng cung công lực của truy mệnh có cao hơn nữa, cũng không thể nào giật đứt nó được. Xích lại được như nối nối liền với nhau. Trừ vì, truy mệnh có thể nhộ liền phủ chế Cho thể Xích thạch thạch thạch thể thạch được. được giải giật mà mà một là là lại lôi lực lại lại lúc với với của cửu của có cao cây có cây dù đứt ra. truy truy trụ, trụ trụ Trừ trụ, sát b ằ n g k h ô ngao thì chân đôi c ủ chàng cũng c i như vô dụng. Bọn ngào vô c ậ n thiết lại biết rõ công lực của truy mệnh hiểu rõ nếu như đôi chân của c h à n g vẫn còn thì kẻ không ăn may nhất hẳn là phải là một kẻ ám toán vậy cho nên Từ đúng bất đầu lúc này truy mệnh giật mạnh mà sợi xích vẫn không đứt khí ở trên đã bị tắc nghén làm cho gương mặt của chàng đỏ bừng giống như là một thiếu niên xưa nay chưa từng uống rượu đột nhiên lại tu cả một bình nữ nhi hồng n mệnh giật mạnh chân, đình g giật Truy tòa làm cho cả 13 tòa tiểu đình lai cả đ ộ thôi lược thương chính là tên thật của truy mệnh chỉ là cước pháp và thuật truy tùng của chàng quá nổi danh trên giang hồ trên người võ lâm đã quen mất gọi tràng bằng ngoại hiệu truy mệnh mà đã quên đi cái tên thôi lược thương c ũ nhưng g giống n t ê thật của lánh huyết là lánh lánh của là l n ă khí, thật thiết thủ là thiết du hạ, tên ta quên cũng người của là du đã bị mà ấ t thiết như Ngao quận vậy. l m môn việc vì v công ở trong công môn đã lâu, ậ y nên quen gọi tên thật của mệnh như y truy mới gọi thật vậy. của không ỳ t ự c k h cần phải đợi bạn Ngao phân trương ngạn động toàn phải phó, Diệp họ đợi đã phát ra phát lập ự c chuẩn bị hạ sát mệnh trong lần tấn công hạ mệnh thứ hai. Nhưng mà y không trong lần tấn bị sát truy mà l tức hạ thủ toàn thân của họ diệp co rút lại chỉ tâm thích giơ lên phía trước tự nhiên là một con thú một sừng đăng dương một chiếc sừng sắc nhọn chuẩn bị đâm vào trong thân thể của truy mệnh do công lực bố toàn thân cho nên người của y phát ra một thanh âm t ự như là có một dòng thác vỗ mạnh x u n g lưng vậy truy mệnh chăm chú nhìn diệp trung ạ n vận công lực dồn vào trong thanh đao trên tay c h à n g không thể nào né tránh không thể né được không thể lùi bước cũng không thể nhảy lên c h à n g đang phải đối mặt với một con mánh thú âm hiểm chứ không phải là một con người một người đã mất đi vũ khí lại mất đi tự do làm sao mà ứng phó với sự tấn công của mãnh thú cùng v ớ i lúc này một bóng thanh y lao ra khỏi trường ảnh và trào ảnh giống như là một c a n h yến lướt qua thác nước tránh ra khỏi thế công mãnh liệt của ngao c ậ n thiết và tư đ ổ bất Kiếm Kiếm kiểu kề kéo trời điểu sợi môn một của nước Của xích thừa hóa phía ra Phía sau ân dây phòng thành ngàn bóng ảnh Bắn quảng tung Sông Sông phóng tư bắt hát thué tư bắt theo dập Đá đổ đổ đã về chảo câu đã chộp chúng thần kiếm song trường của ngao cần thiết cũng đã bước tới lúc này ân thừa phong đang lơ lửng trên không người lại thọ thương trầm trọng bất luận là như thế nào cũng không thể nào chống đỡ nổi một chiêu hợp k í c của hai đại cao thủ lại chợt nghe một người gầm lên đừng sợ ta tới đây song trường của ngao cần thiết đã bị hất ra cả hai bóng người cùng lảo đảo rơi xuống ân thừa phong đền h â n cơ hội đó để khí lướt về trên bờ chỉ thấy người mới tiến vào trên lam b à o đã phất vờ t u n g bày chính là phục ngưu trấn trấn thủ lam nguyên sơn lam nguyên sơn hết các người làm cái gì vậy chỉ mệnh người trong thạch đình vội vã kêu lên chính bọn chúng đã giết chết hoàng lão bảo chủ muốn tận diệt võ lâm tứ đại già để thay thế địa vị lam nguyên sơn lại tức giận gầm lên bị ối ẩn t h ừ a phong giống như người tỉnh mộng lại giật mình thốt h u y n h tại sao lại quay lại đ â y lam nguyên sơn lại thở d à i đáp vừa rồi ta tức giận bỏ đi nhưng mà được nửa đường thì lại lo cho ngân tiền cho nên ta mới quay lại ân thừa phong nói tứ đại gia chúng ta thực sự không có nền động can quá với nhau như vậy nếu không hoàng bảo Chủ cũng đâu có đến nỗi phải thảm tử chứ là nguyên sơn thở dài nếu như có chủ thành chủ ở đây vậy thì tốt hơn biết mấy ân thừa phong gật đầu đúng rồi nhớ lại năm xưa bao nhiêu lần chúng ta đã bị địch nhân vẩy hám bốn người lên thủ ngự địch Không có gì ngăn cản n gì g có được Làm u y ê n sơn dịch người lại gần ân thừa phòng dịch chậm thừa Hiện giờ lại Lại rái vừa ẫ n còn chúng lại hai chúng ta Y v dứt lời thì thác nước vốn vô thanh vô tức phía sau đột nhiên phát ra một tiếng động ầm ầm thì ra những tảng đá băng lớn ở trên thượng dù đã trồi xuống và vào trong thạch nham vỡ ra tùng t ó é nước bắn lên làm ướt đấm y phục của hai người bạn họ làm nguyên sơn và ân thừa phòng từ đồ bất hoang mang nhìn ngao c ậ n thiết gương mặt s â u xí đầm địa mồ hôi ngao c ậ n thiết lạnh lùng nói hai con ưng đã gãy cánh có cái gì phải sợ chúng cùng tới một lúc thì lại càng đỡ tốn công bọn ta phải đi tìm Đúng đến đã đúng đã đen Đâm đào đỡ đào lúc rú lúc này vang tiếng gầm quái dị của Diệp du Ngạn mệnh muốn làm nguyên sợn hiểu rõ tình thế, cho nên đã lên tiếng giải thích cho Nhưng mà đúng lúc mà chàng lơ là phòng ngữ như vậy, chỉ tâm thích của Diệp. Ngạn rợn thẳng vào ngực của chàng mệnh vùng đào lên cản đỡ, Nhưng mà đào này gầm giải giết ghê Lại làm lơ là của Chỉ Cho thích cho Chỉ thích của của Chỉ mà mà vào mà y vậy quái Diệp hiểu Diệp vội trợt một thế tâm rõ vì vã Du Du dị Kế đúng ó Diệp Diệp lại liên tiếp triển khai ra thế công như điên như cuồng, chỉ tâm thích liên tiếp đâm ra vào những chiều hiểm đối người lại Mệnh Trương thế tâm thích tay thương tránh tả tránh hữu, lại bị thương thêm Trương thì một t ra ra như như như Ngạn công cuồng, những không đến nữa. Còn Diệp Ngạn thì cứ như là một con lách là khác. chỉ Chị địch, chỗ, hữu, chỗ ác đâm đã vào bị bị cứ đ i ê điên n c u ồ lúc a o vào tấn công. đ n g l ú thế công c ủ a y mấn liệt nhất chị mệnh đột nhiên lại há miệng phun ra một tia tử tiễn xạ thẳng vào mặt của đối thủ truy o n ná g sát t đó, Diệp r ngạn lại c ả mệnh thấy giống như mặt hát một một thủ. hét tiếp như mình Nhưng nhưng khí, y giống cũng cũng vùng nồi sôi. liên nước lên đớn, mà lâm mà đâm của cả cao sao Vừa đau vừa ra vì đã bị bảo là dù vũ võ v l ê m ì n tụng người nhạy như lại phía vậy? về sau. Sao như vậy? chỉ có cơ hội uống đúng một ngụm rượu trước khi bọn họ phát động ngụm rượu đó đã đả thương nguyên vô vật sau đó y đâu còn cơ hội uống rượu nữa vậy nên ta mới hoàn toàn không có phòng bị truy mệnh từ đầu cứ nói suốt Làm nào mội mắt. sao ra đau hai Hai a con có được phun ra tiểu tiến? trường ngạn đau đớn đến nỗi không thể tiểu thể Diệp y l ê nhận loạn xả, loạn lại xạ, trọng đùi p í a sau. Lúc là thú nhúng thú con nước con này, y trông giống như mánh trong mánh thương. n vào y Y một một sôi, h bị bị lại thất bại này là vì không hiểu rõ công lực của truy mệnh y không biết rằng truy mệnh đã sớm luyện thành công phù một ngụm rượu phân ra thành hai tia tiểu t i ế n hơn nữa còn có thể ngậm rượu trong cổ họng dùng chấn động của lưỡi để phát âm diệp t r u ngạn ôm mặt thoái lui chị mệnh lại phát ra lực giật mạnh một mươi ba tòa tiểu đình cùng lúc chấn động v i ễ n dân thần công của y vốn cao cường hơn hốn thiên công của ngao c ậ n thiết nhưng vì y mới t h ọ trọng thương công lực vẫn chưa khôi phục cho nên bây giờ chỉ có thể nga ngửa n g với ngao c ậ n thiết mà thôi còn ân thừa p h ò n g cũng đã lập tức xuất kiếm kiếm của ân thừa p h ò n g mong manh nội lực làm nguyên sơn l i hùng hậu đối với ngao c ậ n thiết mà nói đồng chỉ thủ và hốn thiên công tuyệt đối không địch lại nổi khoái kiếm kỳ công hợp kích của hai người này chỉ là điều kê trảo của tư đ ổ bất đã kịp thời chặn lấy khoái kiếm của ân thừa phong ngao cần thiết đào minh Lướt l qua cụ kim ngao n cần ù n g lúc t h m t h a m ộ thiết tiếng. Đáng tiếc. Đáng a người không hẹn mà cùng n thấy, mà cảm u như m ộ đại mãnh là n g h o n thiên tinh ở đây, thành kim đào đó nhất định đã chém xuống đầu của ngào cận thiết rồi. Nếu như cả thiểm điện kiếm bạch tự cũng g thiết thiểm tự mặt, chém chù bạch kim rồi. kiếm ở đây, đào đó đã đầu có của cả là vút ậ cận cận y này thì thiết thiết chắc chắn phải bọn ngào nằm xuống Ngào là lao đó. v đi mục đích của y chính là hạ sát truy mệnh trước khi c h ẳ n g kịp thoát ra khỏi, khỏi sự kiềm chế của dây xích nhưng mà tô độ tự đổ bất thì không nghĩ như vậy y lại tưởng rằng ngạo cần thiết lại muốn bỏ trốn bởi vì lúc đó đã có ý nghĩ này cho nên y lập tức hoảng loạn vì vậy y đã chết trường l ụ c hùng hậu của la o nguyên sơn đã bước tự đổ bất lùi đến sát lan can tự đổ bất vội vã gập người xuống đầu chạm sát đất rồi lại tung mình lên cao nhưng mà chớ thấy kiếm khí lạnh b ú t tới trước mặt muốn tránh né thì đã quá muộn kiếm đã đâm xuyên qua cổ họng của y tự đổ bất rơi bịch xuống Chân、móc và lan can, lưng nga xuống, móc từ chảy ông ốc ra như suối, móc chảy ra làm ướt đâm mái tóc bù sùa ý, chảy xuống đất, g i chảy dân dân xuống đầm nước, tan bên trong mầu sang thăm thăm. Lúc nào cần thiết lướt tới thạch đình, chị mệnh đã phát l ư c giật mạnh lần thứ ba. Mười ba tòa thạch đình cũng dùng lên g i đổ sập xuống. Nào cần thiết lúc này mới lao vào trong đình, còn chị mệnh ti đã phong vút sa bên ngoài như là một tiện. Họ nga vừa mới hát thân, chưa kịp phản ứng gì, thì g ạ cảm h như đành h đá đã rơi xuống nhiều mưa. Y p i g ầ lên n một t i ế giác v ộ vã vung sông trường lên, để đẩy ra liên tiếp hộ thân. Nhưng mà gạch tiếp ra để đẩy đ hộ mà không đánh ngừng xuống, rơi ra Y bay đ ư ợ hai trong ả n lớn, g đá thì t ê n người cũng thọ thường bị mấy chỗ. Đang định chỗ. đã thọ t h bị mấy á i lùi, lại thì trật thấy cảm b ó trường Trước ta một trong người ngực ấn nhẹ giác phiêu diều. cái. Cảm đã bị sát na đó so với cảm giác bị gạch đá rơi chúng mình có thể nói là dễ chịu hơn nhiều chỉ là sau khi bị ấn một cái toàn thân của y liền giống như vô lực Gạch đá rơi xuống đầu, xuống người, không giác nhàng giống như đang có cảm chỉ được hoàn thấy nhẹ như đá đầu, đau đớn, rơi toàn mà một y d ò hòa n nước hiền nhẹ tiếng, lên đang lung g gột cây cột hữu lại rửa. lai một một Y màu ôm đá đỏ s ắ p đổ. Máu chiêu ủ a y p u n lên trên trụ đá, ánh trụ mặt t r đá, ờ chiếu l n biến cả màu, màu, màu ngạn lúc này đã hồi phục lại được một phần thị lực nhưng mà trong mắt tràn đầy sự tuyệt vọng làm bảo nhân thằng y nhân đang đứng cạnh nhau lại nhìn cố kim lan đang đổ xuống diệp t r ư ờ n g ngạn lặng lẽ lại bước tới làn càn quay đầu lại nở một nụ cười nửa bất nhẫn nửa cam chịu lại tung người nhảy xuống thâm đàm chị mệnh thở dài nói trải qua trận chiến này bất kể là ai cũng đừng có mà nên gầy chiến t h a n h danh đoạt lợi đó là không để làm gì là n g u y ệ n sơn cúi đầu tịch dương đã sắp lặn sau d ã n g núi phía tây chỉ còn lại một chút sắc vàng mờ nhạt chiếu trên lam y điều phi sơn ngoại sơn thái vân dĩ ảm đạm lại nghĩ tới ngũ thái vân ân t h ừ a phong lại chợt cảm thấy lòng mình như thắt lại về rốt cuộc là kẻ nào đã giết chết thái vân chị mệnh nhìn cảnh hoàng hôn trong đầu thoáng hiện lên một dự cảm bất thường bất kể là ai chúng ta là cũng không kịp rồi bất luận là thế nào nhưng mà l ư ỡ i trời lồng lộng thưa mà khó lọt kẻ sát nhân cuối cùng là cũng sẽ bị người ta giết chết chúng ta Hãy trở về hám thiên Chuyên mệnh buồn nhìn thi thể của Hoàng Thiên Tình. Chủ thành chủ, làm vui nhân, bây giờ vẫn chưa bây này. trở trước tới rộng về vui vẫn Vậy làm giờ nơi buồn bào của đã. chỉ sợ. không may c h à n g đã đoán t r ú n g hai c ỗ thi thể dưới chân lam nguyên sơn đã cạn khô máu p h ẳ n g phất như là có một bàn tay ma quái nào đó đã lấy hết máu của hai người bọn họ vẽ lên một bức tranh thề lường mật tuyệt đẹp trên nền trời phía tây hết c h ư ơ n g hồi m ộ ư ơ i hai hoa của bạch hoa hoa tịch dương ảm đạm đang bị màn đêm dần dần thay thế chủ bạch tự và o hoác ngân tiên nằm trên mặt đất hướng mặt về phía dãy núi xa xa mà chết c ổ kim lan sụp đổ kết thúc đến mấy nhân mạng nhưng mà cũng đã biến nối thương tâm của phục ngưu c h ấ n c h ấ n chủ và thanh thiên trại chủ thành hào khí cùng lúc đó một đoàn bảy người gồm bạch nhân hân như lương hồng thạch g i a n g ái thiên hư xuân thủy hệ thái tàng cư duyệt huệ bạch hoa hoa Đang ở trên đường về Giang Phủ, cũng đã đạp đã Giang trên Cũng hoàng hôn ảm đạp. Bạch hân như đã dần dần tỉnh gặp ở một về phải buổi Phủ Bạch ảm lúc ạ i mãi Mãi mãi giờ Nhưng trong thâm tâm của nàng Nàng chỉ muốn mình hồn mái, mãi mãi không bao giờ thức tỉnh thâm chỉ thức mà tâm mềm ở bao của l này tâm tư của nàng dối như tơ vò cắt không đứt gỡ không ra nàng chỉ biết một điều cả nàng và chu bạch tự đều không thể đối mặt với nhân thế nữa rồi nàng cũng nghĩ tới hoác ngân tiền tên lam nguyên sơn nhưng vừa nghĩ tới bọn họ t r o n giang lòng l ạ càng thêm dối loạn. Tự nhiên là có là loạn, nhiên thêm tự mấy dối đ ứ t i h n c chạy tới, t bới u n già đám đã tờ vốn ố sẵn、rồi. Đúng n rồi. lúc y xe ngựa dừng từ từ là ạ i thì ra l đá tới giang p hào ủ Giang ra l h à môn tại đại hộ ở chữ u châu chỉ nhìn hai con sư tử đá mạ vàng lớn trước cửa xe ngựa k h ả m ngà voi bạch ngọc là đã biết được chủ nhân hào h ò a phú quý tiêu tiền như rác như thế nào cả chiếc giòi ngựa cũng đã được rát vàng lấp lánh giang ái thiên lại bảo lương hồng trạc đỡ bạch hân như vào bên trong tầm thất của mình lại liếc t h ấ y bạch h ò a h ò a đang đứng một b ì n h giống như là một bông hoa yếu đuối trước gió Cả cài tóc cũng cũng chút Bạch lắc cười cười. chứ? chịu Bạch bông bẻ không Ôi trên đung nói. Hoàng Nhân trong nằm Xuân thân như này nổi phong xương trên giang giọng. hoa Phu Hòa Hòa Hư Thủy thể Thế thì hồ? Hòa Hòa vào sao, dào, sao sao đưa, làm làm mà mái đi. Mội lại lại đuối lại một thấp đầu. yếu vậy mội không sao mà hề thái tàng lại nói chuyện này không gắng gượng được đâu nhìn mội đứng đi là còn không vững đ ư a kia kìa tốt nhất là vào trong phòng ngủ nghỉ ngơi một chút đi không đợi bạch hòa hòa phản ứng cử duyệt huệ đã đỡ nàng vào bên trong tầm thất giảng ái thiên quay lại nói với mấy ả nữ tỳ vừa chạy tới hãy đi hết đi chúng ta phải thương lượng đại sự ngoại trừ đại thiếu già kỳ dư không ai được đi vào đây quấy nhiễu hết bọn tì nữ liền cúi mình đuôi đi hết Chỉ c ò năm lại hai nối Giang Ái Thiên. thân châm của ả ả cận tỷ Một đi người hệ thái tàng lương hồng thạch hưu xuân thủy cư diệt huệ giang ái thiên từ lâu đã làm kết tỷ muội giang ái thiên nên k ỷ nhỏ nhất vì vậy xếp hàng thứ năm nhưng vì giang ái thiên là người giàu có nhất cho nên việc chi tiêu của năm người bọn họ có thể nói là do một mình g i a n g ái thiên đảm trách g i a n g ái thiên nhướng mày thở dài phú quý chỉ là tục vật mà thôi sống ở trên đời thì phải vui vẻ mới được mỗi lần mỗi thấy những thứ này ở trong lòng lại thấy ghét hề thái tàng lại cười cười mọi thứ cứ chơi nhiều chúng ta thì ngưỡng mộ chỉ bằng bố thí một chút ít cho chúng ta tiêu dùng đi vậy không phải là tất cả cùng vui vẻ hay sao g i a n g ái thiên lại trầm m ặ t không ngờ đại t ỷ cũng là tục nhân hồ đồ để tiền tài làm mờ con mắt hưu xuân thủy lại bật cười khanh khách nói thì nói như vậy ngũ m ộ i từ đã chán nhìn t h ấ y mấy thứ ngọc ngà châu báu rồi còn mấy tìm i m ộ i chúng ta nghèo khó thì lại phải cầm cố để sống qua ngày đây c h ỉ bằng ấy chia bớt cho chúng ta đi giảng ái thiền lại cười lạnh <cười> t h ự c sự đúng là chẳng có quỳ cụ gì cả quen mấy người đúng là đen đủi tuy m ộ i không coi mấy cái thứ cổ ngoạn kỳ chân này là cái gì cả nhưng mà gia phụ gia huynh thì cứ quý chúng như mạng sống vậy c á c người sao cứ không biết xấu hổ mà đòi vĩnh hề thái tàng lại cười cười cho dù là mọi từ nói chúng ta là để tiền làm mờ con mắt không biết xấu hổ đi chăng nữa thì hôm nay chúng ta cũng sắp đoạn tuyệt rồi g i a n g ái thiên lại tức giận tỷ Tỉ... những lời phía sau đã không kịp nói ra nữa bởi vì hề thái tàng và hưu xuân thủy đã phát động g i a n g ái thiên ngây người không ngờ hai người này lại xuất thủ đúng trong một thoáng ngây người đó Chỉ kịp thủ kịp xuất n giang n h t ế p một chiều chính c diện ủ hề thái t à thì huyệt trương t r môn ở ngực ở ái đã bị hưu xuân thiên ủ y đ ể m môn ở sau bối tâm. trúng. trụ huyệt duyệt lúc Cùng còn luôn hồn n chế cả Cửa đó, bị bối h sau ở i cũng lại á gáy ái c chế h phía không huyệt thiên trụ ở và huyệt thần thiên người đường ở sau lưng. Giàng ra trụ sau, sau ở ở và l biết trợn tròn con mắt há hốc m i ệ n g không thốt nên lời dù có tập luyện võ nghệ song suy cho cùng là cũng là một tiểu thư của nhà danh giá được nuông c h i ề u đã quen cho nên rất thiếu năng lực ứng biến hai ả nữ tỳ vốn đang bóp chân cho g i a n g ái thiên lại thấy chủ nhân bị khống chế thì lại vội vã nhảy lùi lại một ả rút gọn t r y thủ giấu trong người ra một ả lại lao vút ra bên ngoài đáng tiếc là ả vụ... ta vừa nhảy ra tới bên cửa thì một đạo thanh quang đã lao vút tới xuyên vào trong khoang bụng ả nữ tỳ chỉ kịp kêu lên nửa tiếng còn nửa tiếng còn lại đã bị lương hồng thạch đứng ở cửa dùng tay bịt chặt phi ngư thích ở trong tay của lương hồng thạch x ẻ mạnh xuống dưới làm cho nữ tỳ đau đớn trợn trừng con mắt khi mà nữ tỳ kiệt lực gục xuống thì lương hồng thạch lại mới buông tay đỡ lấy tay còn lại mau chóng lột s ạ c y phục trên người của ả t h ì thể c h â n trùng của ả nữ tỳ làm cho ả còn lại sợ hái cực độ trị thủ trong tay không ngừng run rẩy lên kịch liệt hề thái tàng đặt một tay lên trên mồi lại nhỏ nhẹ không được kêu tỳ nữ cơ hồ giống như bật khóc các người hề thái tàng bước lại gần giống như là một vị tỳ tỳ an ủi muội muội lại dịu dàng nói chúng ta sẽ không làm hại người đâu tỷ nữ vùng đào lại khóc nức nở không tránh ra hề thái tàng dịu dàng giống như đang nói với tiểu hài t ử nằm trong nồi đừng có kêu lên chúng ta sẽ cho ngươi đi chúng ta và tiểu thư của ngươi là tỷ muội kim lan làm sao lại hại ngươi được có phải không vừa nói hề thái tàng vừa đưa tay ra nào đưa t r ị thủ cho ta à tỷ nữ tuy đã luyện qua võ công nhưng mà xưa nay chưa từng trải qua trường hợp nào như vậy không biết phản ứng thế nào c h ỉ không ngừng run dậy hề thái thàng bước lên trên một bước thì ả t a lui lại một bước c h ỉ thấy ả t a đã chạm phải một bức họa ở trên tường hề thái thàng lại thở hắt ra nhẹ nhàng đưa tay lên cho ta nữ tình lại đưa mắt nhìn sang giang ái thiên đang bị chế trụ lại kêu kinh hãi đừng có giết ta đừng có mà giết ta không hại ngươi không giết ngươi h ề thái tàng vừa nói, tay đã chạm tới lưới của c h u y thủ, giật mạnh m ộ t c á i c h u y thủ đã đoạt về tay, kê đó c h ỉ thấy một tia m á u bắn lên, t ỷ n ữ đã gục xuống, t r ê n b ứ c h ọ a tự s a u lưng, đã h i ệ n r a một bông hoa đỏ tươi. A i nữa t ỷ đã gục xuống giống như là một con gà bị cắt đ ế t h ề thái tàng m u chong lột sạch y phục, rồi bỏ mặc thân thể l a lô của ả t a n ằ m trong v ũ n g máu. k ỳ t h ự các c n g ư ờ i cũng chỉ là nô b ộ c của a hoàn. Ai bảo các n g ư ờ i l à ở trong hào môn. chuyện này không có trách được chúng ta chúng ta vốn là cũng không có muốn giết người nhưng mà có điều hề thái tàng lẩm bẩm sau đó lại cầm gọn t h ù y thủ nhuốm đầy máu lại bước về phía g i à n g ái thiên g i à n g ái thiên lúc này đã hồn phi phách tán cho dù là hưu xuân thủy và cư duyệt huệ không chế trụ nàng ta vị tất cũng đã kêu lên thành tiếng được hề thái tàng mỉm cười lại khé v ù n g tay cư duyệt huệ và hưu xuân thủy cùng lúc buông tay trước lúc đó một người đã điểm vào huyệt trí thất nơi eo hông bên phải một người phong tỏa huyệt phong trì ở trên cổ gương mặt của giang ái thiên nhẹ nhàng gục xuống mặt bàn thanh t r ỉ thủ nhuốm đầy máu của hề thái tàng đang hơ đi hờ lại trước mặt của giang ái thiên chị nghe giang ái thiên sợ hãi kêu lên đừng đừng đừng có làm thế tỷ muốn cái gì muội muội cũng sẽ cho muội hết muội sẽ cho hết hề thái tàng nói ta sao ta cái gì cũng muốn hết đó giang ái thiên lại run rẩy các người tại sao các người giọng cười của hề thái tàng nghe cực kỳ d â m đáng chúng ta sao chúng ta chính là người gây nên vụ chín vụ sát dâm đó đó giảng ái thiên nghe câu nói này mà giống như bị xét đánh sợ đến n ỗ i siêu p h á t lạc hề thái tàng lại bật cười thành âm đột nhiên biến đổi một cách kỳ lạ giống như là một con gà mái hốt nhiên lắc mình đã biến thành con gà trống Ta ta giết chết kia. là là người dương, ngươi ngươi, cũng giống như chín án vui với rồi, âm vẻ vụ sẽ có điều ta hồng điện coi như cũng hoại lệ bởi vì ả ta quá lợi hại suýt chút nữa thì bị chúng ta để cho ả thoát thân cho nên đ a n g phải hạ thủ sát nhân thôi <cười> làm cái chuyện đó với người chết thực sự là không có hứng thú chút nào các người lại còn là người giàu có thật là đắc ý biết bao lương h ồ n g thạch lại gần giọng nói còn chúng ta thì sao t r ư ở n g p h ụ của ta là phân đ à chủ cái bang còn khổ nhục cái gì mà chưa phải nếm chứ giờ ta bắt các n g ư ờ i cũng là phải nếm mùi bị ức hiếp và bị nhục nhã <cười> Và k h e người n ợ i chúng Cửa hay nói, ta tốt làm làm và hãy nghe n này giang ngũ m ù i hệ thái tàng lại cười cổ quái nói với giang ái thiên lúc này đã bị dọa cho hồn bất phụ thể ta không thể nào trở mắt ra nhìn hắn mãi mãi không có tiền đồ sống mãi ở trong cạnh nghèo đó như vậy được không không được giết ta nước mắt lại chảy dài trên máu của giang ái thiên ta cầu xin các người không được giết ta các tỷ cần gì ta sẽ cho hết ta sẽ cho đi hết <cười> muội tưởng ngươi muốn không cũng là không được hề thái tàng lại vùng c h ử thủ lên lưỡi đ a o dính đầy máu áp sát vào máu của giang ái thiên lạnh b ú t ta giết người trước Sau đó sẽ sạch đó xiết cả nói h hết tài vật kim ngân. Nếu như hắn cho thế cho à tài cà cà nào, là làm. của cướp của cũng Mặc cũng tạc c ta tra ngươi, ngân. Nếu ngươi tiến hắn lên đường luôn. dân rằng kim đại điều vật trở tứ về, dầm lũ sẽ sẽ bộ tới đây hệ thái tàng lại thấp giọng cười k h ủ n g khúc là do quá đắc ý và hoan hỉ cho nên t h a n h trị thủ trong tay của y kêu lạo xạo y cũng không lấy làm chú ý kỳ thực Những người củng khổ h g cực kỳ cầm kỳ đã é thập lối tiêu xài xa o a của lũ thế gia ăn phung người. Hệ thái tăng lại nhấn giọng nói từng chơi các chữ. phí thế Hệ Thái h lại lũ tử t đệ toàn tài nữ vu tố đông ái thiếp ân lệ tình của phú khả địch quốc tiền đại l á o bản nữ trưởng môn yến vân kiếm phái vưu phúc kiếm thành mai nữ hiệp đoàn tú thanh nữ hào hiệp lãnh mề cúc thái vân tiên tử ngũ thái vân ái nữ của sầm ngự sử sầm yến nhược nữ thần bộ tạ hồng điện phu nhân của hoài bắc đệ nhất anh hùng c ố t h ủ nguan tất cả đều chết như thế. Mỗi lần, h ề thái t ă n g nói ra một cái tên, lồng ngực của g i a n g Ái t h i ê n lại t h ắ t lại một lượt, đến c u ố i cùng thì h ề thái t ă n g l ử u mắt nhìn t h ẳ n g vào mắt của nàng. v à bây giờ thì đến lượt ngơi. ư n g ư y i đã kê cao gối đắc ý ngủ ngon quá lâu rồi, nay để cho ta c h o n g ư ơ i n ế m t h ử mùi v ị bị t i ề n dâm hậu sát là như thế nào. Ta không muốn g i a n g Ái t h i ê n lại yếu ớt kêu lên. Các ngơi ư t r á n h ra đi. Tiểu thư、Hề、Thái Tăng thanh Hề gì gì thanh đạo lương ê trên n Chán của Giang ái Thiên mặt tới rơi ra của khắp Ái máu sao Làm Làm l ợ t người lại nói không được chứ? Lương hồng thạch cử duyệt huệ và hưu xuân thủy liều bật cười khanh khách thanh âm đó lọt vào trong tay của giang ái thiền liền biến thành tiếng gào rú gọi hồn của lũ ngư đầu má diện dưới âm t à o địa phủ Nơi này, Tăng đáng Trong phòng còn có hai con non giao đi Thái lại cười hai hãy cho Hề ta có dầm dê lương hồng thạch lại cười cười hai người bên trong một kẻ thì thương tâm muốn chết một kẻ thì yếu ớt như là gió thổi cùng ngã làm sao mà chịu nổi tỷ chứ hưu xuân thủy lại cũng bật cười tóm lại là thu nhập được bọn chúng trước rồi giết chết giang gia tài bảo sẽ thuộc về chúng ta mà thôi sau này có thể hưởng tận vinh hoa phú quý cả đời cử giận huệ lại nói dù sao mấy người chúng ta đều có thể làm nhân chứng cho nhau làm thêm một hai vụ nữa rồi cao chạy xa bay thì tứ đại d â n bổ có tìm tới chết là cũng không thấy Ba người vừa cười vừa nói, vừa bước Ba bảo, Bạch Bạch bàn, bi vừa vừa vừa Trang viện của giang da quá lớn, từ khuê phòng của giang vừa hoa hoa đang ngủ say, dựa người nói, trong nội viện lớn, phòng thiên đến ngoại cũng tốn quãng đường. người ngân nói nói ồn ngủ lưng lớn. hần như gục xuống dưới bàn, thần sắc bi thường. gối gục cười lưu cười cười dưới ái phải đi kim tài lại chiếc vào về và và từ cả sắc ảo. thất. thất một khuê quá đầu đã ý h ư xuân thủy bước tới khuyên giải m ộ i tử m ộ i đừng có mà quá cầu nệ như thế nam nhân chẳng ai là người tốt đâu thế gian này có con mèo nào mà không thích cá đâu chứ nếu như muốn thì cứ vui vẻ mà đợi hắn về nhân lúc hắn ngủ thì một đao kết liễu luôn cho xong còn nếu như không thì cứ nhắm mắt lại coi như là hắn không có tồn tại trên đời mà hắn làm cái gì thì làm tới cuối cùng thì m ộ i vẫn là lão bản nương cơ mà đôi mại thanh tú của bạch hân như khẽ nhướng thần sắc trơ như gỗ đá l ư ơ n g hồng thạch l ạ i vòng q u a bên c ạ n h bạc hân h Như. m ộ i t ử hát ấ t là phải k h ổ sơ l ò m thương t ổ n mì n h bạc hân h Như mặt t r ắ n g như đ á l ạ i v ẫ n c ú i đ ầ u không n ó i gì. c ư ớ ệ t h u ệ l ạ i bước s á t l ạ i gần g i ư ờ n g hoàng phu nhân bạc hoa h hoa đáp vân g c ư ớ ệ t h u ệ l ạ i c ư ờ i c ư ờ i m ộ i đ ã n g ủ chưa bạc hoa h hoa l ắ c đ ầ u v ẫ n c ò n c h ư a ngủ c ư ớ ệ t h u ệ l ạ i m ỉ m c ư ờ i thật là đáng tiếc bạch hoa hoa lại ngạc nhiên tại sao cử diệt huệ lại thở dài nếu như muội ngủ rồi thì tốt quá bạch hoa hoa liền nói tại sao tự nhiên lại nói như vậy cử diệt nhiên l ạ n h lùng láp thân thể của muội hư nhược như vậy nếu như thần trí tỉnh táo thì làm sao mà chịu đựng được cơ chứ vừa nói rất lời không đợi bạch hoa hoa hỏi thêm bát c ử kiếm đã tuốt ra khỏi vỏ cắt thẳng vào cổ họng Bạch Hân Như trong h nghe nhìn, như huyệt phong phủ, o đạo ạ lạ, lại t một tiếng lưng động liền giống sau quay đầu có mấy đại ù y huyền Thủy linh đài, Xuân khu, Hưu h đã bị p bế. Đang định đã điểm nhò, nội tùng, lương hồng Toàn thân cứng, không thì hai huyệt thật bạt kiếm ra thạch thể vào. nào động đậy. Trong tê số những nữ t ử ở đây võ công của bạch hân như cao nhất nhưng lúc này nàng đang l ạ n nản lòng và thất vọng hơn nữa lại hoàn toàn không hề phòng bị cho nên mới bị lương hồng thạch và hưu xuân thủy thừa kế chế, chế ngự bạch hân như lại kinh ngạc thốt các người làm gì vậy lương hồng thạch lại cười cười, <cười> thì cũng có làm gì đâu chỉ là thêm một vụ án dâm sát nữa mà thôi bạch hân như sợ hãi các người hưu xuân thủy lại cười nhạt tiếp lời còn có ta ngao phu nhân và hề đại tỷ nữa bạch h ò a h ò a run giọng nói các người lại chính là hung đồ gây ra chín vụ án kia cư duyệt huệ vùng kiếm lại h u n g hằng nói cái gì mà hung đồ Các ngươi xuất t h ầ n ăn đủ mặc, lại có cả thanh danh. Còn chúng tốt, ta thì vừa ra đời đã đủ đủ lại có mặc, có cả q u a quanh n nằm đói kém, làm nhiều chuyện hơn ngươi. Nhưng mà quanh đâu lại là nhỏ hơn ngươi. ngươi nói là chính đại án. Bên ngoài h thứ kém, làm mà mà đói đâu, đại lại giờ rồi. Hiêu là là là À, các các bây vụ vụ xuân thủy c h ỉ tay vào bạch hoa hoa lại cười hì hì còn ngươi là vụ thứ mười một lương hậu t h ạ c lại nhìn bạch hân như còn ngươi thì là vụ thứ mười hai chúng ta làm ba vụ cùng một lúc một lượt luôn cho tiện bạch hân n h ư biết mạng của mình đã hết mà nàng cũng chỉ cầu được giải thoát bèn thở dài các người hãy giết chết ta đi làm gì có chuyện dễ dàng như vậy lương hùng thạch lại cười quái dị hề đại tỷ là âm dương nhân các người muốn chết thì cũng phải chết trong tay của nam nhân chứ như vậy thì tứ đại danh bộ mới là không nghi ngờ bọn ta lệ t r ậ t nghe một giọng nói cất lên sau lưng đáng tiếc tứ đại danh bộ sớm đã nghi ngờ các ngươi rồi Lương Hồng trong h h thấy nhật ạ lại lại, c cảm tóc ngược, câu lên. vội vụt nguyệt t gáy quay dựng vùng vã sát na đó, y lại chỉ khoảnh ị p n ì n xuống giường, máu chảy xuống, ướt đấm cả tran thấy, rượt ướt t hệ chảy chiếu. cư gục cả máu đấm n g k h o khắc mà lương hồng thạch quay đầu lại đó một miếng phi hoàng thạch đã cắt đứt mũi của thị khảm sâu vào mặt trước mặt của y thị đã thoáng hiện lên một đạo huyết quang để nối tưởng rằng bạch hoa hoa đang từ từ cởi bò xa c h ê n mặt trước mắt đang mặc một y phục màu đỏ giống như màu máu bạch hoa hoa đương nhiên là mặc bạch y bạch y trắng như tuyết khi tấm sai che mặt được gỡ ra sắc mặt vẫn trắng nhợt nhạt nhưng mà hai hàng lông mày đen d ị như kiếm mắt sáng như sao rõ ràng là một nam tuổi đang d ừ n g sát khí của mình đ ế n mức cao nhất bạch hân như lại nhận ra người này suýt một chút nữa thì nàng m ộ t miệng kêu lên nam tuổi này tuổi tác không quá hai mươi lúc mà chàng nằm ở trên giường đã giết chết cư d u i duyệt huệ đang dùng kiếm trò vào cổ họng của mình sau đó vô thanh vô tức Lướt ra p hưu í a sau l n lưng hồng g của thạch, hạ sát thị trước hạ thị khi sát kịp x ấ ấn t thủ, dáng về vẫn yếu như cũ. Mỗi một lần lướt tay nhập như như không phải là dùng chân, mà là dùng tay ấn mạnh dáng dùng dùng vẫn lần về vậy yếu cũ. Mỗi mà đi là là xuân ố n tiến g đất để tiến tới. Hưu u x thụy lại đứng lặng người vì quá đỗi kinh ngạc thị lập tức nảy sinh ra ý định khống chế bạch hân như để bảo mệnh nhưng mà sắc mặt sắc bén của nam t ử kia d ư ờ n g như như đã nhìn thấu ý đồ của y thị chỉ nghe chàng lạnh lùng nói Tốt nhất,、Cả、người không nên động các đẩy. Thư Thùy Xuân lại cư ả cảm m một thấy truyền lạnh khắp giác băng g đi n ờ i kia lại nói người giống giống Nam gần từng、chứ. Nếu như người mà động đẩy, thì sẽ giống như bọn chúng. Hoàn toàn là giống như bọn chúng. mà tử thì là chứ. Cư đẩy, sẽ duyệt huệ lường hồng thạch vừa rồi vẫn còn nói cười huênh hoàng giờ đều đã biến thành một người chết thì ra bông hoa trắng trên mái tóc của bạch hoa hoa đã gài lên chân cổ củ họng của cư duyệt huệ máu nhuộm cỏ đỏ cả cánh hoa máu chảy ướt đẫm cả giường khiến cho những phần chưa bị máu nhuộm lại càng thêm trắng hết trường hư i mời ờ Người i người ai Hư là xuân thủy rên đ á p án của Nam của Từ k hốc i lại i ế n Trân Thị thấy cảm g n như người g h là bị k á đẩy vào trong mịn ộ t t hố h bằng h nhai、dữ. Hư、xuân、Thủy há hốc Xuân dữ miệng sau đó là mới khó khăn nhốt thốt lên hai chữ người vô vô tình đại sứ huynh trong tứ đại danh bổ niên kỷ trẻ nhất từ nhỏ hoàng gia đã bị cừu nhân sát hại hai c h â n t à n phế nhân thọ nội thương rất nặng về sau được ra các tiên sinh cứu chữa dựa vào trí thông minh c h ắ c tuyệt và nghị lực hơn người chẳng đã luyện thành một thân khinh công và ám khí mà người trong giang hồ nghe danh đều phải khiếp sợ chỉ thấy trong mấy năm qua đã phá vô số vụ án mà những người vẫn còn có đủ cả tứ chi không thể nào phá được trở thành thủ lĩnh của tứ đại danh bổ v ị t r ả án vô tư và l ã n h diện xuất thủ cùng là thủ vô tình Cho nên rất nhiều người trong võ nên người rất vô õ lâm là đền gọi chàng v tình Kỳ thực, t vô ì nhìn lại chính là một người chính một t đa h h n ấ thẳng ở trong tứ n đại d a bộ. bất ban Tên thật của chàng là Thịnh Nhai Dư, là độc tự của đại tướng Thịnh tiên trước Thịnh tình. tình t chàng Nhai Đình Điền. Nhai này sinh cảnh hạnh chàng Nhai chính nhìn Hai chữ khái cho. của độc của các cảm của sau ra là là là mà là đại Dư, Dư Dư vì vô tình. Vô tình nhìn thẳng vào hưu xuân thủy hai đạo mục quang xác lệnh như là muốn soi thấu cả nội tâm của thị Loại người giống như người. như Ta k hư ô Thông n cần phải bắt sống án g gì. phải h bắt t về quy án làm ờ n g thì tức đều lập xuân ử q y vậy, vậy. ế t tại tốt nhất là người đừng có để cho ta ngươi chỗ. có cho có như Hưu Vì đừng là lý làm để do u x thủy hít sâu một hơi ánh mắt lại chuyển dần xuống hạ ban của vô tình thở ra nhẹ nhẹ nói c h â n của người là chân gỗ vì vậy đứng không được vững vô tình đáp nếu như là chân giả trong mắt của hư u xuân thủy chuyển động giống như là một ánh mắt của một con độc xà ẩn nấp sâu trong động đá vậy ngươi lại không thể di động có phải không vậy nếu như ngươi không ngại ngươi cứ thử xem vô tình khẽ hất tay c h ỉ thấy hai ánh kim quang lóe lên một mũi tên màu vàng đã ghim chặt đó hòa đình người trên tóc của hưu xuân thủy lên trên bức họa tự ở trên tường k i m tiến xuyên qua cánh hòa phần đuôi vẫn còn khẽ rung rung vẻ s ự sệt hiện rõ lên trên gương mặt của hưu xuân thủy c h ỉ nghe vô tình cất giọng nhạt nhẽo nói ta không cần thiết là phải đuổi ngươi Chẳng chỉ coi như nói tới đây lời vẫn còn chưa dứt thị đã giết lên giống như là một con cú kêu mười ngón tay cùng lúc chụp vào cổ họng của bạch hân như thị không phải là muốn giết chết bạch hân như mà chỉ là muốn bắt, bắt bạch hân như để uy hiếp vô tình thả thị đi bằng không cho dù là vô tình không xuất thủ hạ sát mà b ắ t thị đến nhà môn cũng là chỉ có một con đường chết mà thôi t h ị đã không còn một sự lựa chọn nào khác trừ p h í có thể dùng b ạ c h h â n như này làm lá chắn may ra vẫn còn có một chút sinh cơ nhưng mà đúng lúc thị bổ tới thì lại trở thấy bóng th thẳng thấp thoáng vô tình đã biến mất rồi vậy vô tình ở đâu hư xuân thủy xuất thủ vốn là để uy hiếp vô tình hơn nữa thị từ nãy đến giờ vẫn luôn luôn đề phòng c h à n g nhưng mà đúng lúc thị toàn lực xuất thủ thì vô tình lại bỏ mặc thị bất ngờ bỏ đi t h ị vẫn còn chưa kịp phản ứng gì thì đã nghe một tiếng đ i n h một tiếng soạt vang lên một thằng trường kiếm đã xuyên qua bụng của thị đầu mũi kiếm lòi ra khỏi sau lưng bạch hân như không rút kiếm ra mà lướt người về phía sau gương mặt lộ ra một vẻ chán ghét và kinh tởm đúng lúc đó bạch hân như lướt ra phía sau thì một mũi tên vàng nhỏ cũng rơi xuống từ vạt áo của nàng hưu xuân thủy há hốc miệng cuối cùng thì hịt thị cũng đã hiểu ra Vừa rồi vô tình đã phóng xa hai rồi mũi tiểu kim tiến, một mũi tình một phóng đã kìm bởi ắ n bay ra đóa hoa ở trên m á tóc của thị một mũi khác thì giải huyệt thì đó của khác cho Bạch chàng sau Hân Như mũi giải liền đi luôn. Bởi luôn. đảo bỏ vì vô tình biết gió võ công của bạch hân như cao hơn hưu xuân thủy cũng đã tính sẵn hưu xuân thủy sẽ lấy bạch hân như ra làm con tin hơn nữa lúc hành động sẽ chỉ đề phòng mình mà không phòng bị bạch hân như vì vậy c h à n g căn bản là không cần lưu lại bởi vì đang có người chờ chàng giải cứu lúc hưu xuân thủy hiểu được điểm này t h ì h á m i ệ n g r a định kêu lên. n h ư n g mà cả n ử a c â u cũng k h ô n g t h ố t r a được t h à n h l ờ i Đầu gối k hữu x u ố n g Cổ c ũ n g nghẹo s a n g một bên. n h ì như n vậy, p h ả n g p h ấ t n h ư l à hữu x u â n t h ủ y đ a n g q u ỳ x u ố n g v ớ i bạc hân h n h u Song nàng b i ế t rõ, hữu x u â n t h ủ y chẳng h ề có m ộ t chút nào h ố i hận. t h ậ m c h í l à có l ẽ trước l ú c t h ị chết, v ẫ n c ó n đang o á n hận tạo hóa c h i u n g ư ờ i ông t r ờ i bất công, để c h o t h ị s i n h ra t r o n g m ộ t nhà n g h è o khó, khi c h o t h ị c ó tiền mà không có phúc h ư ở n g dụng, khi ế n c h o t h ị bất bại ở t r o n g thành công, tưởng sang là năm chắc chồng tay. Nhưng có điều bất luận là hưu xuân thủy có ý nghĩ gì máu của thị đã từ từ chảy xuống từng giọt một Hệ thái tăng kệ rằng ái thiên đà hết cầu cứu, dùng hai bệnh chân thư khiến cho thú tính trong người của y bốc lên hừng hực. Đối với một kẻ bán âm bán dương như y, thì nghe chảy nhữ tử xinh đẹp đều có thể khiến cho y cảm nhận được một loại khói cảm đỉnh tăng tay Tiếng một tiểu trong một tiếng tiếng giết tiếng tử một tột nhất. ái bán bán máu diên lại người Đối với người diên loại răng rằng dùng nàng. quyền ngược lên dừng sừng run nữ gãy mặc âm cảm cảm cầu cứu, của của của bốc rắc của của có được kệ kêu kẻ đa đẹp đều quý dị y y y bị và và dị sợ Một kẻ xuất t kẻ hề â n bẩn cùng cũng có thể thì thái tàng lại không hề quay n g ó t người lại nhưng mà y từ từ quay đầu y lại không hề lập tức bật người đứng dậy bởi vì y sợ trong lúc mà y tung người lên đó y sẽ bị đối phương ghìm trở lại mặt đất y quay đầu lại liền nhìn thấy một người ở cách đó chừng hơn trượng bạch y như tuyết hai đạo mụ quang sáng rực giống như hai ngôi sao dưới hàng lông mày kiếm đen gì k h ó i miệng treo lên một nụ cười lạnh giá h ề thái tàng lại cảm thấy ánh mắt của đối phương lạnh lùng giống như bằng nồi địa ngực địa cực cách hơn trượng mà y vẫn cảm thấy lạnh toát người Không ngờ, Bạch Hoa Hoa lại chính là vô tình. Hề Thái tàng thốt. Bạch Hoa Hoa là Bạch Hoa Hoa,、vô、tình tình. Vô tình vô vô vô Vô ngờ, Tàng lên tiếng lại là là là nhưng chỉ có điều c h i ế n vụ đại án đã xảy ra mà vẫn chưa tìm được nguyên hùng mà là dựa vào thân phận địa vị thì bạch hoa hoa là một sự lựa chọn tốt nhất vậy cho nên ta đã nhờ hoàng bảo chủ hợp tác h ó a tranh thành bạch hoa hoa sau đó để chuyên mệnh tam sư đ ệ làm bình phòng d ụ cho các người hạ thủ được rồi vậy thì người bắt ta về phủ nhà đi hề thái tàng đứng dậy lại thở dài không vô tình chậm rãi lắc đầu đưa về nha phủ Có lẽ người sẽ có cứu Hoặc có trực Nói tóm lẽ là lại sẽ ngươi đồng đảng đến cứu, hoặc là có thể dùng tiền tài mua trực thăm oan thăm quan Ngươi tài lại mua thể thăm Tham ô vậy ẫ n còn con đường sống v thì ngươi muốn gì hề thái t ă n g lại cười lạnh lùng đừng có quên rằng ngươi là một bổ đầu ngươi không thể nào lạm dụng tư hình được không thể nào xử quyết phạm nhân nhất định là phải y pháp hành sự đúng rồi ta là một bổ đầu nhất định là phải y pháp hành sự nhưng mà có điều ngươi lại là ngoại lệ Bởi vì ngươi vì t h ự sự c không thái ể nào xem là một con người nữa、rồi. Ngươi là một con cuồng điên người nào là là xem một một lại bắt giá thú bắt Có g rồi i thú n g ồ tàng ù hay không Đối với giá thú Chỉ có giết chết nó giá giết Đối với có m thôi Một khắc c ũ không thể nào lưu lại nó Ta lưu lại đột ã làm Lại là mà Tàng mất điểm đạm giết chết trợ ta tình Thái hứng Nhưng hứng cho Hỷ ngươi ngươi nói của rồi để đ Vô nhiên lại đưa tay b ó p chặt cổ họng của giang ái thiên nhắc nàng lên t r ắ n trước mặt ánh mắt hùng hãn đến độ cả giá thú cũng không bằng người dám động t h ủ ta sẽ giết chết ả trước vô tình lắc đầu thần s ắ c có bảy phần lãnh mạc hai phần châm biếm và một phần bi thương chẳng lắc đầu hết sức chậm rãi hề thái tàng thì không ngừng đảo mắt tìm đường trốn chạy vô dụng thôi vô tình nói sau đó thì chẳng xuất thủ phía trước hề thái tàng còn có r i n g ái thiên đây là cấm đây là tấm thuẫn sống của y vừa có thể uy hiếp được vô tình lại vừa có thể chống đỡ được ám khí vô tình lại khé cất tay một đạo lam quang lóe lên hề thái tàng lại không cảm thấy ám khí đầu hết thì đã thấy sau lưng mình nói h đau y hét lên một tiếng đau đớn đưa tay sơ thử thì thấy sau lưng đã cắm chặt đến bảy tám quả thiết tật lê Đúng để đó, đó đã bị đau đớn, đau, lúc vòng cánh cương ngập tận xương. tàng quên miệng kêu lên.、Một、tiếng rất lớn, không phải là kêu đau, mà là kêu xin tha mạng. là là cắm cả chỉ mà mà tám mũi mất Một mà vào Y tay tay bảy Y thử thứ tiêu tới thái rất tha ra sau sơ kêu kêu kêu Hề há phải bị một mũi phi tiêu bay thẳng ra từ tay của vô tình xuyên qua cổ củ họng của h ề tái tàng rồi cắm phập vào trong tường mũi c ư ơ n g tiêu đã được đúc từ thép linh tình đó ngập sâu vào trong tường chỉ còn lại tua đỏ bên ngoài bay phất phờ trông giống như là một đoá hòa máu lúc mà hề thái tàng ngã xuống người của nó n gã giống như là một con nhím đang xù l ô n g ra một con nhím khắp người mọc đầy ám khí vô tình lại nhìn thi thể nằm dưới đất của y lại thấy nét mặt tịch mịch nhiều hơn là đau đớn mệt mỏi nhiều hơn là bi thường Chỉ mệnh và vô à v tình gặp lại nhau dưới nhau m ộ trầm gốc cây dài đầy hoa vàng, cây đầy dài hoa ánh mặt t ờ phường i Mỗi khi gió thổi lại nơi, lại dài. biệt giữa dân và quan, giữa rực rỡ. Càng càng càng càng ra ra, sự Chỉ khác tám mệnh Xem khắp hoa hướng. thở là, và bay quan, bốn dân ngâm một lúc sư lại đưa tay kẹp một đá hoa nhỏ cẩn thận quan sát từng cánh hoa mềm mại Kỳ trải h theo đuổi giàu sang phú quý. Để làm cái gì chứ? Chỉ bằng theo đuổi sự khoái ự sự c cái lạc t đuổi đệ đuổi dầu quý, sang bằng gì lắm o cho đoá hoa trong mong mong n hồn. Chàng nhẹ nói. Để nhìn、kìa. nó không có mong muốn được giếm lệ như mẫu đơn, cũng không muốn như nó nơi g giếm tâm thổi tay thấm Thứ theo thổi t mẫu mai mà khẽ hãy khôi. rồi có được được được là lại lại lệ đi, đuổi gió đi kìa, Đệ đỏ bay xa. r qua chuyện này ân thửa phòng đã thu liếm lại rất nhiều rồi chỉ là toàn tâm toàn ý lo chuyện của thanh thiên t r ả i Chuy mệnh lại nhìn theo đó hoa vàng nhỏ thở dài một tiếng. Lòng phong tiều lão phóng anh hùng ở phong tiểu ở Vô â n người tới hộ tống、Bạch、Vân như vậy, Bạch Hân như tiêu tới sai rồi. cục Bạch Bạch đã hộ vậy, vậy n g tình a nghĩa Ai Giang là này một một tốt. thôi. thế? Thiên. t chuyện người hạnh phụ chỉ phúc Cả có được Ái Vô lại khé cười. n à n g ta đã ngộ ra tất cả. c ũ n g đã đại phát thiện tâm. đem ngân lượng của g i a n g ra phân phát cho những người nghèo khổ. À, Ô hai n mệnh mỉm cười,、nụ、cười c nụ ủ chàng có một đ ô chút của lo âu của những người h ữ n n g hàng trầm u t o n giang、hồ. Như vậy thì cũng g hồ. thì vậy tốt, l mặc hồi lâu có mấy bông hoa vàng bay tới d í n h ở i trên y phục của họ số khác thì lại nhẹ nhàng bay theo trong gió vô tình lại chợt sực nhớ ra điều gì lại quay sang hỏi truy mệnh làm c h ấ n chủ xuất ra ở miếu tự nào là kim ấn tự ở thiểm tây không hay rồi vô tình lại trượt thốt lên kim ấn t ử chính là nơi xảy ra vụ kỳ án trăng sơn sơn tặng giết sạch toàn thôn nhà chúng ta mà vừa tiếp nhận vì vội vàng tới đây điều tra vụ án này cho nên huyết án ở kim ấn t ử ta vẫn là chưa điều tra được việc gì vậy thì xem ra lam nguyên sơn lại có muốn làm hòa thượng cũng khó rồi c h ị mệnh lẩm bẩm chỉ là tại sao y lại tìm một tòa hung miếu ở nơi xa xôi như vậy để làm nơi thi phát quy y được chứ ta cũng không biết nữa á n h m ắ t c ủ a vô tình nhìn theo một đ o ạ hoa nhỏ bay qua vùng đất bằng phẳng trước mắt lại chậm rãi nói gió trường. Mong rằng người giây nghe Đừng đăng cũng thông những Giang Giờ biệt, gặp thổi phải đi. Hội. mọi vui khi dõi tiếp Đại Đại Đối biệt, có thì Hết Hết một, phút theo theo Tứ Quyết tạm phần Định chuyện. kênh như nhận phần phần nhé. hẹn Bổ, sẽ bay báo của Đàm đã để quên ấn vẻ ký ạ l